Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ Chuyện này đã phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 69 Khí hậu đất Bắc đã thất thưởng lại còn phức tạp Ở Bắc Cương mênh Mông xa xôi gần như chẳng cảm nhận được xuân hạ Mùa xuân sấm dáng mấy bận, ngày hè mưa rơi liên miên Mưa chút ào ào, từng hạt từng hạt đập thẳng xuống đất Thậm chí còn có thể khoét thành hố Đồng thời bốc lên hơi ẩm ngột ngạt Nhưng lại chỉ kéo dài mấy ngày Tiếp đến là gió nổi lên, chẳng mấy chốc đã vào thu Mà càng tiến về biên giới thì thời tiết càng trở nên phức tạp Thậm chí có khi còn cảm nhận được sự thay đổi bốn mùa rõ rệt chỉ trong một ngày Thời gian dần trôi qua trong ký học đầy biến động này Trên con đường chính thẳng tát, xe ngựa lăn bánh lọc cọc. Sáu vị phu nhân đô đốc đến từ biên giới cùng đồng hành, quay về phủ hãn hải lần nữa bái kiến. Chuyến đi lần này rất tài tình, như thể hai quân ở biên giới không hề xương cùng bạt kiếm, mà chỉ là các phu nhân đất Bắc hẹn nhau du hành. Chừng như đất Bắc vẫn đang gió êm sóng lặng, hiện tại đã ở trên đường về. Lúc đi sáu xe chiếc xe ngựa, lúc về cũng là sáu chiếc, chỉ là không người nào hay biết, một chiếc trong đó có thêm mấy người. Ngồi trong xe ngựa, lý nghiên vẫn còn bẩn thần. Một ngày trước, nghe nói sáu phu nhân đô đốc lại đến phủ đô hộ Bái kiến phu nhân đại đô hộ. Cậu còn nghĩ chăng cô sẽ bận lắm? Thế mà đến nửa đêm thì cậu lại bị tân lộ gọi dậy, trèo lên cỗ xe này. Mà trước đó, chẳng ai báo gì cho cậu. Lính gác đêm trong thành mở hé cổng cho xe qua Đến lúc này cũng chẳng rõ đã đi được bao xa Xe ngựa rộng rãi Tây Trì ngồi cạnh cậu Đối diện là Tào Ngọc Lâm Tân lộ thì dựa vào cửa Thu Sương không theo Nghe nói là được cô bảo ở lại Dặn lo liệu chuyện hiệu buôn Tây chỉ chú ý thấy sắc mặt cậu Dịu dàng bảo Yên tâm Lần này đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi Lý nghiên gật đầu, vâng ạ Trong lòng cậu biết rõ Chuyện bị bán hôm đó Vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt Cô dẫn cậu theo Thì nhất định là nghĩ cho sự an toàn của cậu Cậu lại nhìn Tà Ngọc Lâm ở đối diện Ngoài lần trước được cô ấy cứu Thì đây là lần thứ hai Tiếp xúc gần với cô ấy như vậy Bỗng sực nhớ đến Hôm nay vẫn chưa cảm ơn cô ấy Cậu lập tức thẳng sống lưng Nghiêm túc làm lễ Đà tạng đại ân nữ tướng quân Đã cứu giúp hôm đó Mặt mày hào sàng Ta ngóng lâm nhìn cậu Thế tử chớ cần khách khí Ta giờ không phải là tướng quân rồi Cứ gọi tên họ ta là được Thế sao được Ngài là trưởng bối của cháu Cũng có ơn cứu mạng Cháu... Lý nghiên được dạy số từ bé Nên rất biết lễ Nhưng nói xong Cũng không biết nên gọi cô ấy là gì Không khỏi nhìn sang cô mình Với ánh mắt cầu cứu Tê chỉ chỉ điểm, cứ gọi theo chú tiểu nghĩa của cháu là được Lý nghiên hay nghe tê chỉ gọi cô ấy là A Thuyền, bên mở miệng Vậy cháu gọi là thím A Thuyền nhé Gọi theo chú thì không phải là thím ư Trên gương mặt không chút cảm xúc như mặt giếng không gợn sóng của Tào Ngọc Lâm xuất hiện sự xấu hổ Thế tử cứ gọi tên của ta là được rồi Vì lời nói vô tình của cháu trai mà tâm trạng tê chỉ cũng được thả lỏng đôi phần. Sợ Tà Ngọc Lâm thêm khó xử nên nói gọi gì A Thuyền là được. Lý nghiên vội sửa lại. Tào Ngọc Lâm không nói gì nữa coi như ngầm chấp nhận xưng hô này. Bỗng đội ngũ dừng lại. Cửa xe bằng gỗ khép chặt bị gõ hai cái. Tần lộ mở cửa. Phu nhân đô đốc U Lăng sách váy hồ nhanh nhẹn chui vào trong xe quỳ gối ở cạnh cửa Người nói, đã ra khỏi phủ hãn hải rồi, làm phiền phu nhân đợi một lát, chúng ta đổi đồ để thuận tiện che giấu nào. Nói rồi, lấy xiêm y cất trong vạt áo xa đưa cho Tàu Ngọc Lâm. Cô ăn mặc thế này cũng không được, phải đổi. Tân lộ nhận thay Tào Ngọc Lâm. Tê chỉ gật đầu, đã làm phiền rồi. Phu nhân đô đốc U Lăng làm lễ cáo lui. Bộ đồ đưa cho Tàu Ngọc Lâm là váy bó ngực, là kiểu áo váy con gái người ta hay mặc nhất. Nhưng bình thường, nàng chỉ mặc đồ đen, chưa bao giờ ăn mang như thế này. Xong nàng cũng biết, làm thế này là muốn nàng thay đổi sáng vẻ để đề phòng tai mắt kẻ khác. Nên khi tân lộ đưa sang thì nàng vẫn nhận. Lý nghiên không tiện nán lại trong xe, bên đi xuống tránh trước. Ra khỏi xe, chỉ thấy trước sau trái phải đều có đội ngũ hộ tống đi theo. Đúng là trong ngoài ba lớp nghiêm ngặt bảo vệ quanh mấy cỗ xe. Thoạt nhìn chỉ là những vị phu nhân này dẫn theo hộ vệ bình thường. Nhưng cả đoạn đường chẳng có lấy một tiếng đốc ồn ào, cực kỳ ngay lối nghiêm chỉnh. Không lâu sau, nhắc thấy phu nhân đô đốc U Lăng vừa vào xe lúc nãy, ló đầu ra trước xe. Trên người nàng đã thay bộ váy bó ngực kiểu hán. Nếu không phải vẫn chưa đổi kiểu tóc Thì đúng là không nhận ra nổi Lúc này Lý Nghiên mới hiểu Vừa rồi nàng ấy nói thay đồ là ý gì Ở trong xe Tào Ngọc Lâm đang cởi áo ngoài Động tác tay cực chậm Tê chỉ nhìn tân lộ Rồi lại nhìn ra cửa Tân lộ hiểu ý Cũng xuống xe tránh đi như Lý Nghiên Tào Ngọc Lâm đã để ý Nhìn tê chỉ Động tác nhanh hơn Đa tạ tẩu tẩu Tê chỉ nhìn nàng, cô có thể không cần thay, khoan nói tới việc trên đường có nhiều người bảo vệ mà ngay cả trinh sát và xe lương thực cũng qua lại rất nhiều. Nhiều người để ý như thế thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là mấy vị phu nhân cẩn thận thôi. Tào Ngọc Lâm nghe thế lập tức cởi bộ đồ trên người ra. Thú thực, nàng cũng chẳng mặc nổi váy vóc như thế này Cái kiểu siêm y lụa lòng ngoài yếm này Chỉ thích hợp với quý nữ Làm tứ nước như người trước mặt đây thôi chưa quả thực, nó quá xa lạ với nàng Tê chỉ nhìn bộ siêm y Rồi nhìn nàng ta, thoáng ngập ngừng Cuối cùng vẫn hỏi À Thuyền à, vết thương trên người cô không sao chứ Tào Ngọc Lâm ngước mắt lên Im lặng một lúc rồi nói Có lẽ hôm đó đã dọa tẩu tẩu rồi. Tê Chí lắc đầu. Không có, ta cũng chỉ muốn chữa cho cô thôi, cũng là phụ nữ với nhau. Ta sợ cô cảm thấy vết thương ở chỗ đó khó nói ra, cứ cố gắng gượng. Ta vẫn nhớ hồi ở thành cổ diệp, vết thương cũ của cô còn từng tái phát mà. Vừa nói, nàng vừa nghĩ đến cảnh tượng đã thấy lúc ấy. Tuy chỉ một thoáng nhưng nàng vẫn nhận ra trên ngực Tào Ngọc Lâm đâu chỉ có những vết sẹo xấu xí Thậm chí có thể nói là đã hư hỏng hoàn toàn để lại một mảng vết thương kinh dị khó hình dung Đây mới là nguyên nhân khiến nàng khiếp hãi Nhưng sợ làm tổn thương Tào Ngọc Lâm nên nàng vẫn vờ như không có chuyện gì Nếu không phải thực sự lo nàng đang gắn gượng không chịu nói thì nàng cũng đã chẳng hỏi lại làm gì Tào Ngọc Lâm vẫn giữ dọc đều đều. Đã khá hơn rồi, tẩu tẩu yên tâm, mọi chuyện đã qua rồi. Tây chỉ không biết phải nói gì nữa, đó là vết thương phi nhân đạo cỡ nào mà lại có thể nói qua là qua. Bỗng nhớ lại vừa rồi, lý nhân vô tâm gọi nàng một tiếng thím. Lại nhớ đến Phục Đình từng nói, nàng ấy có lý do riêng của mình. Trong lòng nhói lên, khẽ hỏi. Có phải vì chuyện này mà cô và Tiểu Nghĩa chia tay không? Tào Ngọc Lâm ngồi một chỗ hệt như pho tượng, rất lâu sau mới trả lời một câu không liên quan. Tẩu Tẩu cũng thấy rồi đấy, ta ra nông nỗi này đâu còn được gọi là phụ nữ. Nàng câu mày, chứ có nói bậy. Tào Ngọc Lâm lắc đầu như không muốn nhắc lại nữa. Ta biết Tẩu Tẩu thương ta nhưng hy vọng Tẩu cứ quên chuyện này đi. Thầy chỉ không muốn chạm vào vết xeo của nàng, cũng không hỏi nàng những vết cương đó từ đâu mà ra, chỉ gật đầu bảo. Ta coi như không biết vậy, chỉ cần cô không cố gắng gượng là được. Không có thật mà, ta có thể thề với trời. Nàng nghiêm túc thể thốt. Tề chỉ cũng không nói thêm. Trong xe nhất thời yên lặng, cả hai như thể chưa từng nói chuyện. Cho tới khi Lý Nhiên và Tân Lộ lại trèo lên xe, đội ngũ tiếp tục lên đường. Thực ra, dù khuê châu cũng không nằm cách quá xa phủ hãn hải, nhưng vì cơ thể tê trì dần nặng nề nên chuyến đi này vô cùng chậm. Mỗi lần đi qua châu phủ trên đường thì sẽ dừng lại, độ đốc các châu và phu nhân coi như nganh đón các phu nhân ghé thăm, rồi lại tiến biệt một đoạn như bình thường. Đằng trước là biên giới phòng bị nghiêm ngặt, bởi thế các châu phủ đằng sau cũng tăng cường cảnh sát. Nên tuy quãng đường này đi rất chậm Xong không hề xảy ra nguy hiểm Du Khê Châu Ở Cổng Thành Màn đêm dày đặc Binh mã chia nhóm cầm đuốc sáng rực Phục đình ngồi trên ngựa Tay đỡ bụi kiếm bên hông Một lúc sau mới buông ra Mắt nhìn xa xa Rồi năm ngón tay lại nắm chuôi kiếm Chàng sắp xếp các phu nhân đô đốc Đi đón tê trì Coi như là đi ngược lại đường cũ Để các nữ quyến sa mặt thì các châu phủ không thể không lộn hộ tống, dù gì các nàng ấy cũng rất rảnh. Nhưng không ngờ lại kéo dài lâu đến vậy, chuyến đi lần này trễ hơn dự đoán của chàng nhiều. Những ngày qua, chàng vừa phải đề phòng bọn đột quyết đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lại vừa để ý hành trình của các nàng. Đến hôm nay mới nhận được tin tức chính xác, các nàng đã đến Du Khuê Châu. Nửa đêm, đội ngũ dài sàng xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng hề xoay đuốc, đi đường đêm mà các nàng lại rất thu mình, không gây tiếng động. Phục đình giật cương ngựa, túc ngựa lui tới cạnh cổng thành, dặn dò la tiểu nghĩa. Bảo các nàng, vào thẳng trong thành. Theo sau là Tiểu Nghĩa còn có các đô đốc các châu Nghe thấy chẳng nói thế thì cũng chẳng đợi La Tiểu Nghĩa mở miếng Lập tức rụt ngựa đi tới, trực tiếp dẫn xe vào thành mà không dừng lại Đáng nhẽ các vị phu nhân còn phải đi xa hành lễ với đại đô hộ Có người vén dèm lên, ló đầu ra Thấy tình trạng như vậy thì lại ngồi vào chỗ Từng chiếc xe ngựa chạy qua trước mắt, Phục Đình đứng cạnh cổng thành nhìn Cho đến khi một cỗ xe trong đó đổi hướng, chạy thẳng về phía chàng Dèm xe vén lên, một đôi mắt vai nữ lộ ra trong ánh lửa bập bùng Phục đỉnh thúc ngựa tới gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đó Đi Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, la tiểu ngưỡi theo sau, thấp giọng chào Tẩu tẩu Tê chỉ ở trong xe đáp lại Các đô đốc và phu nhân đi đằng trước đều cảm thấy thất lễ. Sao có thể để đại đô hộ và phu nhân đại đô hộ tụt lui sau được? Thế là tốc độ bất giác chậm lại ngoái đầu chờ. Rồi lại thấy trên đường dài tĩnh lặng, đại đô hộ cưỡi ngựa hộ xe, từ xa tiến tới. Các đô đốc dẫn xe ngựa của phu nhân nhà mình tránh đường, mời đại đô hộ đi trước. Đại đô hộ đánh ngựa đi chậm. Trực tiếp đi qua Xem xe buông chẳng hề vén lên Đi thẳng một mạch Tới phủ đô đốc Hạ Lan trong châu Giờ ở đây Tạm xem là hậu viện của doanh chạy Xe ngựa dừng lại Phục đình xuống ngựa dặn dò La Tiểu Nghĩa Dẫn người đi thu xếp đi La Tiểu Nghĩa cười nói Tạm ca yên tâm Đã sắp xếp xong xuôi cả rồi Vừa dứt lời Tam Công Lâm ở trong xe bước xuống Lý nghiên theo sát phía sau Hắn nhìn lướt qua tàu ngọc lâm gượng cười Đi nào dẫn mọi người đi tu xếp trước Chăng đi đường mệt mỏi lắm rồi Vừa nói Vừa kéo lý nghiên Dẫn bọn họ vào cửa phủ đô đốc Tân lộ dìu tê chỉ xuống xe Phục đỉnh đi tới Một tay nắm tê chỉ Đưa nàng vào trong Tân lộ thức thời lùi ra Lắc lẽ đi theo Tây chỉ bước theo chàng Cánh tay nằm trong tay chàng Như được chàng dìu đi Nàng vừa đi vừa nhìn chàng Chàng vẫn mặc quân phục thân thuộc kia Nhưng trên tay Có đeo thêm miếng bảo hộ Lung bước đi ủng cao dẫm đất Bội kiếm kêu vang Phủ đô đốc Hạ Lan nhỏ hơn nhiều So với phủ đô hộ Chưa đi bao xa đã vào nhà chính Được chuẩn bị từ trước Vừa vào cửa Một tay chàng ôm lấy nàng Xoay người khép cửa lại Trước mặt người khác Là đại đô hộ và phu nhân cực kỳ chấn định nhưng khi khuất bóng thì lại chẳng phải sau khi ôm thật thì lại phát hiện dù có muốn ôm cũng chẳng được. Phục Đình cúi đầu nhìn xuống, hai cơ thể dán vào nhau, chiếc váy rộng rãi của nàng đã lộ rõ phần nhô lên. Chàng buông tay tránh đè nàng, ngón tay nâng cầm nàng lên để nàng nhìn mình. Biết sớm thế, Chi Bằng đã dẫn nàng theo. Tề chỉ phát hiện má chàng hóp đi, hốc mắt cũng sâu hơn. Trái lại khiến gương mặt càng thêm phần sâu sắc Vừa nhìn vừa nói Bây giờ tới thì cũng vậy mà Chàng điện tay sau lưng nàng Đúng lúc đầu cúi xuống Áp miệng lên chán nàng Vừa nói vừa miết môi Giọng trầm chầm, chầm Cũng tốt Chỉ ít lần này có thể ở bên lúc nào sinh con Âu cũng là chuyện tốt Tề chỉ đã tới thời điểm dễ mệt mỏi Chỉ đứng một lúc đã không chịu nổi Mà tựa vào chàng Phụ đình cúi đầu xuống Nàng rán mặt vào ngực chàng Chàng cũng không bất ngờ Suy cho cùng cũng đi một quãng đường xa xôi Thế là chàng cúi người bế nàng lên Tiến về phía giường Nàng nghiêng người nằm ngủ Phụ đình đứng bên mếp giường một lúc lâu Rồi mới ra ngoài Tào Ngọc Lâm đứng ngoài cửa cách đó không xa Ôm quyền với chàng Phục đình đi tới, thấp giọng hỏi Điều tra được gì không? Chàng đang nói chuyện hành thích Tào Ngọc Lâm lắc đầu Ngoài tiền thích khách đã tự vẫn ra Thì không thu hoạch được gì Phục đình không nói nữa Chuyện này chỉ có thể điều tra sau Tào Ngọc Lâm lướt nhìn cửa phòng Mỗi cư tưởng Tam ca sẽ không để tàu tàu tới Nếu là Phục đình ngày thường Thì đúng là sẽ không Mà lần này chàng cũng có do sự Nhưng trong ám thư Tàu Ngọc Lâm có nhắc đến Lý Nghiên, chàng biết Tê chỉ muốn đến đây còn là vì nguyên nhân khác. Nàng ấy rất coi trọng Lý Nghiên, tới đây cũng là vì thằng bé, chàng nói. Thậm chí còn coi trọng hơn cả chính bản thân nàng. Tào Ngọc Lâm cũng để ý thấy đúng là vậy, nhưng lại nói... Muội thấy Tam Ca chắc không muốn để lụ điểm yếu sau lưng cho kẻ địch Mà lần này Tam Ca lại nâng niu tẩu tẩu xem như vật báu Nghe lời này cứ như là đang bông đùa Nhưng nàng đâu phải người có thể nói lời như vậy Giọng nói vẫn rất nghiêm trang Phục Đình buồn cười nhoèn miệng bảo Muội và ta là quân nhân, ta xem nàng ấy là gì Muội hẳn phải hiểu Trường 70 Ở bên ngoài văng vẳng tiếng trống như có như không, tê chỉ tức giấc, trong phòng sáng choang trời đã sáng từ bao giờ. Nàng lười biếng nằm lì thêm chốc nữa rồi mới ngồi dậy, không cúi gặp được mà chỉ có thể đưa chân móc lấy giày, lại nhìn quần áo trên người mình, chỉ một bộ chung y, có lẽ tối qua Phục Đình đã cởi áo ngoài cho nàng. Nàng loáng thoáng có cảm giác, tối qua chàng vẫn nằm bên cạnh, chỉ là không biết đã đi từ lúc nào. Nàng bất giác thấy tiếc, vất vả lắm mới tới được đây, thế mà chưa gì, đã ngủ mất. Nàng nghĩ, thậm chí cũng chưa được nói với nhau bao nhiêu. Cuối cùng cũng đi giày xong, nàng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra. Phủ đô đốc Hạ Lan cai quản Du Khê Châu cũng phải chịu sự nghèo khó ở đất Bắc. Khung cửa đã chốc sơn loang lổ Mới đẩy có hai cái Đã phát ra tiếng cọt kẹt khô khóc Nàng viện tay lên thành cửa Trông ra ngoài Muốn nghe xem tiếng trống ấy phát ra từ đâu Sợi dây mỏng Tựa tơ tầm Vắt mình trên tường viện Vầng thái dương đã nhô cao Bỗng cửa phòng bị đẩy ra Có người đi vào Nàng tưởng là tân lộ Thở dài bảo Chắc là ta đã ngủ lâu lắm rồi Không có hồi âm, thay vào đó lại có một bàn tay đưa đến đỡ hông nàng Tay kia trống lên bệ cửa Nàng ngoái đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn ngực nam giới mặc hồ phục Cổ áo đã lật, ánh mắt đi lên, trông thấy gương mặt của Phục Đình thì không khỏi ngợt người Chàng chưa đi à? Phục Đình đáp đam... đi rồi mà mới về Đã ra ngoài tuần tra một chuyến, đoán nàng đã dậy nên mới quay về Tê chỉ nhốn mày trong mắt thấm ý cười Nghe câu này thì chắc chắn là về vì nàng rồi Phục đình che tay trước mắt nàng Nhìn nàng chớp mắt mấy lần thì mới buông xuống Có những lúc nàng cười thực quá trói mắt Giọng chàng thấp xuống Mà cũng chân thực hơn Có chuyện này muốn nói với nàng Ừ chuyện gì? Nàng nghiêm túc nhìn chàng Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ Có nghe thấy tiếng trống không? Tê chỉ gật đầu. Đấy là trống báo, mọi chuyện vẫn yên ổn, nếu gặp nguy hiểm thì sẽ đánh trống xồn sập, vừa mạnh vừa vang. Nàng đã rõ, chẳng trách lại khác với tiếng trống từng nghe ở phú hãn hải hồi trước. Còn gì nữa không? Doanh chạy của ta ở ngoại thành đi về phía tây 60 giám. Tê chỉ cẩn thận ghi nhớ. Đã đến tiền tuyến Thì vẫn nên làm quen với tình cảnh Nhất định phải nói những chuyện này Lúc dặn dò Cánh tay chàng đang trống trên bệ cửa Đã đỡ toàn bộ sức nặng trên người nàng Phục đình cuối đầu Nhìn thật kỹ mặt nàng Ban ngày mới thấy rõ Cầm nàng vẫn nhọn như thế Bụng đã lộ ra rồi Thế mà trên mặt không thêm tí thịt nào Chàng nghĩ là do ăn ít quá sao Tây chỉ ngửa cổ nhìn chàng Hết rồi hả? Những chuyện còn lại ta đã dặn dò Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm rồi Chàng nói xong thì lại nhìn nàng, giọng thấp đi Sếp lâm bồn mà còn đến tiền tuyến, cũng chỉ có mình nàng thôi đấy Tê chỉ đảo mắt, từ tốn nói Ai nói hả? Chưa từng nghe chuyện Quang Vũ Đế nhà Hán à Lúc đánh trận, ông ấy còn dẫn theo cả phu nhân âm lệ hoa đấy Khi ấy, âm lệ hoa cũng đang mang thai Đương nhiên, Phục Đình biết rất rõ về các chuyện hành quân đánh trận. Quả thực có từng nghe nói hán quang vũ đế Lưu Tú từng dẫn theo âm lệ hoa đang mang thai khi hành quân. Thậm chí còn hành quân với tốc độ rất chậm vì nàng. Cuối cùng, âm lệ hoa sinh con trong quân. Chàng còn chưa mở miệng thì lại nghe thấy nàng nhỏ giọng nói tiếp. Chàng không thể bắt trước Lưu Tú nâng niu tiếp như nâng niu âm lệ hoa được à. Phục đình cảm thấy có ý do xét trong lời này, vậy là cố tình nói Bắt trước ông ta làm gì, ta nhớ ông ta có đến mấy bà vợ Tề chỉ níu mày, lết chàng con người chàng đúng là Cố ý làm nàng cụt hứng hả? Phục đình mở miệng, đoán nàng lại muốn nói xấu mình rồi, nín cười, đứng thẳng dậy Bỗng bên ngoài, vang lên giọng của La Tiểu Nghĩa Tam ca Nghe giọng có vẻ rất gấp Trang lập tức nghiêm túc Đỡ nàng đứng vững Ta phải đi rồi Tê trì cũng nhận ra điều khác thường Gật đầu một cái Không nói lời tán gẫu nữa Động tăng của phục đình rất nhanh Buông tay nàng ra xài bước rời đi Cầm doi ngựa ném ở cửa ra ngoài Tân lộ đã đứng sẵn Chờ bên ngoài Bưng chậu nước nóng trong tay đi vào Bẩm ra chủ Các phu nhân đô đốc đã đợi từ nãy đến giờ rồi ạ Phủ đô đốc Hạ Lan được dọn dẹp chỉ cho Tê Chỉ ở, còn các nàng chia nhau ra ở các nơi trong thành, nay đặc biệt tới. Tê Chỉ thu lại ánh mắt, dõi theo hướng phục đình rời đi. Em phải gọi ta dậy sớm chứ? Vốn đã dậy muộn rồi, vừa nãy lại còn dây xưa, ắt hẳn đã khiến bọn họ chờ lâu. Tân lộ đặt chậu nước xuống, vừa vắt khăn vừa cười nói... Già chủ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi Có ai dám nói gì đâu Bây giờ là lúc dễ mệt nhất Dẫu gì cũng sắp tới ngày chuyển dạ rồi Tê chỉ không khỏi dơ tay phút bụng Đỡ lưng đi tới Rửa mặt trải đầu Tránh để bọn họ đợi lâu Các vị phu nhân đô đốc cũng chỉ vừa đến Đang ngồi quanh tiền sảnh Ở phủ đô đốc trò chuyện Tê chỉ vừa tới ngoài cửa Thì đã nghe tới các nàng tán gẫu Tuy phủ u Lăng chúng tôi sát biên giới, nhưng cũng là một trong tám phủ đất Bắc. Xưa nay là phủ lớn nộp thuế rất nhiều, rồi bị đột quyết chặn mấy tháng. Dê bò sắt béo tới nơi rồi. Chỉ cần đẩy được đột quyết lui binh là có thể nở mè nở mặt vào phủ hãn hải nộp thuế. Âm thanh này là của phu nhân đô đốc Ú Lăng. Nếu nói về thuế, bảy phủ 14 châu bên dưới, nơi nào hơn được thủ phủ? Nghe bảo năm nay, Phù Hán Hải có nhiều ruộng tốt cực, lại có rất nhiều người Hàn mới đến, bọn họ cày cấy ghê lắm. Đợt trước, tộc bọc cố ở gần đây mới nhận được một món nhóm xe tốt béo. Dù khê châu của chúng tôi, đương nhiên cũng không thể tụt lại được. Giờ đang cuối thu sắp vào đông rồi, đây là lúc các châu chuẩn bị thu hoạch, liệu đột quyết có tốt bụng ngoan ngoãn rút quân thật không? Nếu rút quân được thì hay còn gì bằng Mới nghĩ đến đánh nhau là tim tôi đã đập bình bịch rồi Nhớ lại cuộc chiến năm đó, thảm khốc biết bao Cô đang lo cho đô đốc nhà mình hả? Có ai không lo, chẳng lẽ cô không lo à? Cuộc chiến lần đó còn không phải là đại đô hộ xung phong đi đầu sao Nếu lo thì cũng phải là phu nhân đại đô hộ lo lắng kìa Một mỹ nhân yểu điệu như phu nhân Mà cũng không nhát gan như cô đâu Tiếng cười sộ vang Tê chỉ im lặng lắng nghe Trong lòng có án chừng Lần này đột quyết đến quá chuẩn xác Không biết Phục Đình tính dùng cách gì Để uy hiếp bọn chúng đây Cứ kéo dài lâu như thế Đúng là khó Nhưng nếu muốn rút quân Không chiến tranh Thì sợ là còn khó hơn Dẫu sao bọn chúng cũng đã tốn công Gây rắc rối đến mức đó cơ mà Tần lộ ho một tiếng, nén người, mời nàng vào cửa. Tiếng cười dừng lại, mấy người trong sảnh vội đứng dậy, xoay về phía cửa làm lễ. Xin phu nhân thứ lỗi, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi, mong phu nhân chớ trách. Người lên tiếng là phu nhân đô đốc Hạ Lan, tuy cũng là người hồ, nhưng lại có vóc sáng nhỏ nhắn. Tê chỉ đàm thắm cười. Làm gì có, ta còn chờ chư vị đến phủ hãn hải đây. Phu nhân đồ đốc hạ làn cười đam. Phu nhân yên tâm, tất nhiên sẽ đến ạ. Phu nhân đồ đốc u lắng tiếp lời. Thấy phu nhân sắp đến ngày sinh, chúng tôi có dẫn theo bà đỡ đến giúp phu nhân đây. Vừa nói, vừa vẫy tay ra ngoài cửa, lập tức có mấy phú giả tuổi trung niên từ cửa đi vào, cung kính hành lễ với tê trì. Xem chừng là, được chọn rất kỹ, bọn họ đều là người Hán, lại biết thân phận hữu lễ. Thực ra Tê Chỉ cũng đã có chuẩn bị, nhưng vì lúc lên đường phải gọn nhẹ nên không dẫn theo, may mà có các nàng cẩn thận, chưa đợi nàng mở miệng đã lo liệu xong xuôi. Đang trò chuyện thì lại nghe thấy tiếng trống ở phương xa, nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài. Lần này không phải là tiếng trống lúc trước nữa, nhưng cũng không xồn dập. Nàng từng nghe ở Phù Hãn Hải rồi, là tiếng trống gia hiệu đóng cổng thành. Trong tích tắc, các vị phu nhân đô đốc có mặt lập tức nhấc bước. Phu nhân đô đốc u lăng rảnh nói, xem chừng trong quân có động tĩnh rồi. Bọn họ không hẹn mà cùng đi ra ngoài, nhưng đến chỗ Tê trì thì dừng lại. Phu nhân, có thể cho chúng tôi đi tiễn Việt trước khi đóng thành được không? Phu nhân đô đốc hạ làn nhỏ giọng hỏi. Tê Chỉ thân là phu nhân đại đô hộ nên mọi sự đều phải nghe theo nàng. Thấy sáu đôi mắt nhìn thẳng vào mình, tê chỉ nhớ đến tiếng gọi gấp gáp của La Tiểu Nghĩa, còn cả bóng người nhanh chóng rời đi của Phục Đình. Ít nhiều cũng đoán được đôi phần, bền đưa mắt nhìn tân lộ. Chuẩn bị xe đi, ta và các vị phu nhân cùng đi xem sao. Các vị phu nhân đồng thanh cảm ơn. Không lâu sau, đã chuẩn bị xong xe ngựa, cận vệ điều một đội ngũ canh phòng ở phủ đô đốc đi theo bảo vệ. Tê chỉ dặn Tân Lộ không được kinh động đến Lý Nghiên, tránh để cậu lo lắng thêm. Chỉ dặn báo với Tào Ngọc Lâm một tiếng, rồi lúc này mới ra khỏi cửa phủ đô đốc. Trời đã trở lạnh, trước khi đỡ nàng lên xe, Tân Lộ đã khoác thêm cho nàng chiếc áo gấm màu xanh lơ. Tào Ngọc Lâm mau chóng đi tới, vẫn bận đồ đen như thường lệ. Tê chỉ vẫy tay với nàng ấy, nàng ấy lại gần bảo, Tẩu tẩu muốn tiến tam ca à. Dù gì cũng là quân nhân, nên nàng ấy biết rõ tiếng trống kia là báo hiệu điều gì. Tê chỉ gật đầu, giơ tay chỉ vào các phu nhân ở bên cạnh. Cũng tránh các nàng ấy nhớ mong. Các vị phu nhân lại rất nôn nóng. Ngựa vừa đến, đã lập tức phóc lên. Chỉ có phu nhân đô đốc Hạ Lan là đi cùng nàng. Theo sau, Tào Ngọc Lâm treo lên xe ngựa của Tê Trì Nếu không phải cơ thể nặng nề, thì Tê chỉ cũng muốn cưỡi ngựa. Như vậy sẽ thuận tiện hơn Có lẽ là Bị sự vụi vã của các nàng lây cho Sợ không đuổi kịp Lúc xe ngựa chạy ra khỏi thành Phu nhân đô đốc Hạ Lan Tranh thủ giới thiệu với nàng Về tình hình trong Du Khê Châu Du Khê Châu Là nơi sinh sống của tộc Khế Bật Thuận Bộ Lạc Thiết Lạc Hầu hết đều là dân du mục Nay đây mai đó Nên thành trấn cũng chỉ có ở chỗ Phủ đô đốc Hạ Lan này mà thôi Trong châu, chủ yếu là bãi cỏ, cũng là nơi yếu nhất trong số các châu thuộc biên giới. Đất mênh mông khó phòng thủ là nơi đột quyết dễ dàng xâm chiếm nhất. Chính vì thế mà các vị đô đốc mới cùng đại đô hộ tăng cường phòng thủ ở đây như vậy. Tây chỉ vừa nghe nàng nói, vừa vén xèm lên trông ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy một mái nhà lực ngói ở góc phố, khung cửa sổ vuông vức hướng ra đường được một thanh gỗ trống mở. Loáng thoáng trông thấy tủ thuốc cao ngất ngưỡng bên trong Trước cửa sổ treo bảng gỗ hiệu buôn hình cá Nàng nhìn thoáng qua rồi buông rèm Là y xá được nàng mở để đối phó với ôn dịch Phố phường trống trơn, người dân đách tính đã được giải tỏa Cửa xe vẫn chưa đóng nhưng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian Ở cổng thành cũng có trọng bên canh giữ May có cận vệ đại đô hộ thu xếp thì mới cho qua Xe ngựa chạy ra khỏi thành, chẳng mấy chốc đã dừng lại. Vẫn chưa tới xoen cháy, song đại quân từ hướng đó đã đi tới. Tân lộ nhanh chóng xuống xe, vén rèn lên đỡ Tê chỉ xuống. Tàu Ngọc Lâm cũng dìu một bên. Tê Chí dẫm lên mảnh đất cằn cỗi, khép áo khoác nhìn ra ngoài. Xa xa là vùng quê bao loa rộng lớn, thảm cỏ xanh trên lấn mảng vàng, đung đưa trong gió. Đại quân từ xa đi đến, kéo dài tiết tắp, chừng như vô tận, tựa như một tấm bình phong xẻ đôi trời đất, chắn ngang trước mắt. Đi đầu đội ngũ có tiếng phó ngựa vang lên, có người sụp ngựa tới. Tào Ngọc Lâm ôm quyền lui ra, tân lộ cũng lùi về sau mấy bước. Nàng ngoái đầu lại, trông tới Phục Đình thúc ngựa tới, ánh mắt dừng lại trên người chàng. Phục Đình mặc khôi sáp trên người. Khôi giáp đen tuyển ôm lấy thân thể chàng, lạnh lẽo, dày nặng. Chàng ngồi trên lưng ngựa với tư thế thẳng tháp, nên viền quanh thân như khắc như mài. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy chàng trong dáng vẻ này, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nhìn chàng như vậy có cảm giác như sắp đánh nhau tới nơi rồi. Phục đình mím môi bước xuống ngựa đi đến gần nàng. Đôi chân dài bọc trong ủng hồ màu đen dừng trước mắt nàng. Đã đến mùa các châu thu hoạch, đột quyết chắc sẽ không kiềm chế được Tây chỉ nhớ lại cuộc trò chuyện của các vị phu nhân đô đốc trước đó Cũng không ngoài suy đoán, đồng thời cũng thở vào Bởi vì nghe chàng nói thế thì tức chỉ mới đề phòng trước, vẫn chưa tấn công Phải sang bên kia à Chàng chỉ về phía đông bắc Ở đây không tấn công được, chúng chuyển hướng rồi Tây chỉ gật đầu, bỗng thấy phu nhân đô đốc Hạ Lan ở xa, giơ tay đè lên ngực người, ngồi trên ngựa. Nói câu gì đó, vị kia ắt chính là đô đốc Hạ Lan. Không riêng gì nàng ấy, các phu nhân đô đốc khác cũng giống vậy. Các vị đô đốc hoặc ngồi trên ngựa, hoặc đã xuống ngựa, còn các phu nhân sơ tay trái ấn vào ngực họ. Đồng thời nói một câu tiếng người hồ. Nàng hỏi nhỏ, các nàng ấy làm gì thế? Phụ đình ngoái đầu nhìn, là tập tục của bộ lạc thiết lạc, phụ nữ làm thế trước khi đàn ông xuất trinh là để cầu chúc bình an. Nói rồi, đưa mắt nhìn nàng, bỗng khuấy môi cong lên, xoay người bước đi. Chàng vẫy tay với La Tiểu Nghĩa ở đầu kia, ra hiệu đội quân di chuyển. La Tiểu Nghĩa ngồi trên ngựa, thôi nhìn Tào Ngọc Lâm đang đứng phía xa, ho hai tiếng, quay người đi thu xếp. Phục đình nắm xây cương, đang định lên ngựa thì cảm giác có người đi theo sau lưng. Chàng ngoảnh đầu lại, thấy tê chỉ đứng đằng sau. Nàng nhìn vào mắt chàng, khẽ nâng tay lên, ấn vào ngực chàng. Phục đình nhìn nàng chằm chằm, rồi lại nhìn xuống cánh tay nàng. Sao thế? Nàng chớp mắt. tiếp tưởng vừa rồi, chàng muốn tiếp làm vậy. Chàng im lặng đứng thẳng, hai chấm đen trong đôi mắt sâu hắm, như bóng tối bất tận. Lòng bàn tay Tê Chỉ cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của chàng, lướt mắt nhìn xung quanh. Thiếp nên nói gì đây? Chàng không nén được ý cười. Tùy nàng. Tê Chỉ nghiêm túc nghĩ ngợi, không muốn chàng chậm chẽ lên đường, nên nói nhanh. Chúc chàng lên đường, đặng bình an. Phục đình gật đầu, cúp mắt nhìn xuống bụng nàng, đưa tay vỗ nhẹ. Nàng thu tay về, phát hiện xung quanh đều đang nhìn, thì tay đỏ bừng, nhưng vẫn làm như hờ hững, lùi ra hai bước. Phục đỉnh lên ngựa, nhìn qua tàu ngọc lâm. Nàng ôm quyền với chàng. muội xe hộ tống tẩu tẩu về. Chàng gật đầu, lại nhìn tê chỉ, rồi mới đánh ngựa đi về phía trước. Đại quân đi xa, các vị phu nhân quyến luyến quay đầu đi. Sau đó, tới bên cạnh tê chỉ, cảm ơn luôn miệng. Tê chỉ dõi mắt nhìn bóng lương khuất xa, mỉm cười một tiếng, dẫn mọi người quay về. Phụng Đình lên đường rất đúng lúc, giống như lần trước, chặn ngang ở chỗ đột quyết định tấn công. Nghe nói là này sao chiến, tiên phong đột quyết chịu thất bại, rút quân lui về sau mấy chục dặm tạm thời không chiếm được gì. Chỉ mấy hôm mà Tà Ngọc Lâm đã tham dò được tin tốt này, tức tốc đưa về phủ đô đốc. Đêm xuống, tê chỉ ngồi ở đầu giường, bưng bát thuốc bổ như thường lệ Tân lộ thuật lại từng câu từng chữ, báo tin cho nàng Nhân tiện, cho thêm một muỗng mật vào trong bát Gia chủ có thể yên tâm được rồi Nàng từ tốn uống hết bát canh, gật đầu một cái rồi xúc miệng, yên tâm đi ngủ Có thể cầm cự lâu dài như vậy thì ác sẽ không có vấn đề gì xảy ra Nằm trên giường, bỗng nàng nhớ lại cảnh ấn tay lên gực phục đình, mơ màng nghĩ, vẫn còn chuẩn lắm. Vì dễ mệt nên gần đây nàng ngủ rất nhiều, chẳng mấy chốc đã thiếp ngủ. Không biết lúc nào, bỗng bên ngoài vang lên tiếng trống rồn rập. Tây chỉ bị đánh thức, choang mở mắt, lắng nghe lần nữa. Là tiếng chống rồn dập vừa mạnh vừa vang. Trước mắt mịt mùng, vậy mà lại như có luồng sáng nhảy nhót. Nàng trợn mắt, nhìn đi nhìn lại luồng sáng kia, ánh sáng hắt lên tấm màn trước giường lay động Tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng lập tức đỡ bụng ngồi dậy, khoác áo tràng vào, dẫm chân trần xuống giường Đi tới cửa phòng, kéo cửa ra Một luồng nhiệt ập đến, bên ngoài lửa cháy hừng hực Tân lộ vội vã chạy vào Gia chủ, có hỏa hoạn Tiếng trống xuồng dập hết đợt này tới đợt khác Nàng ta lại vội nói Không chỉ một chỗ, nhiều nơi trong thành cũng có cháy Tê chỉ nhìn ra Bên ngoài tường viện cũng có ánh lửa chiếu sáng nửa vùng trời Không biết ngọn nguồn ở đâu Nhanh chóng có cận vệ đến báo Phu nhân là người đột quyết lẻn vào thành châm họa Có cần phải tránh đi không? Tê chỉ vị khung cửa, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu Trong thành phòng thủ nghiêm ngặt Dù có người đột quyết trà trộn Thì cũng chỉ là số ít Có lẽ là kế sách muốn dẫn binh mã về thành, dập lửa trước đi. Thực tình nàng cũng rất hoàng, nhưng ngay lập tức, liên hệ đến tin tức vừa nhận được, lại cẩn thận suy nghĩ, đột quyết đã đến thời điểm không thể không tấn công. thêm mà, hết lần này đến lần khác, lại bị phục đình ngăn cản. Bọn chúng phóng hỏa gây hỗn loạn, tức muốn dương đông kích Tây thu hút đại bộ phận binh mã rời khỏi tiền tuyến. Đến lúc đó, sẽ có cơ hội tấn công vào đất bắc. Cận vệ ôm quyền rời đi Tân lộ không yên tâm Đỡ tay nàng sốt ruột hỏi Gia chủ không tránh đi thật sao Tê chỉ đang định trả lời Thì bỗng bụng quát đau Lập tức bấu chặt khung cửa Tân lộ thấy thế Thì vội hỏi Gia chủ, gia chủ sao thế Tê chỉ đè bụng Mới đầu tưởng là thai máy như bình thường Nhưng rồi nhận ra không đúng Hình như sớm rồi Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? chương 71 Trong cảnh dối xen, Tào Ngọc Lâm gấp gáp chạy đến Nàng ấy đi rất nhanh Vừa tới trước cửa, thì tới Tê Chỉ được Tân Lộ lóng ngóng dìu Bước chân càng thêm vội vã, gần như dùng hai tay đỡ Tê Chỉ Tẩu tẩu sao thế? Tân Lộ như gặp được cứu tình... Tàu tướng quân tới đúng lúc quá, sợ là gia chủ sắp sinh rồi, để tôi đi gọi người đến. Lửa đã sắp lan tới trước mặt nên mọi người tất bật dập lửa. Nàng ta có gân giọng gọi cũng chưa chắc có ai nghe, vẫn nên tự đi gọi cho nhanh. Tào Ngọc Lâm nghe thế thì bối rối bởi nàng ta cũng chưa từng thấy cảnh phụ nữ sinh con bao giờ, chỉ biết đỡ chặt tê trì. Lúc này Tê Trì không còn thấy đau nữa, nằm lấy hai tay nàng, tranh thủ hỏi tình hình sao rồi. Vừa phát hiện có cháy, là Tà Ngọc Lâm lập tức ra ngoài thăm dò, đúng lúc đem tin về. Không ổn lắm, tối nơi gió lớn, thế lửa quá mạnh. Tê Trì nhìn ngọn lửa nơi xa bập bùng cách một tường viện, thể như có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chẳng trách, phụ đô đốc có nhiều người canh giữ như thế, mà lửa vẫn cháy mạnh. Ra là vì thời tiết khô hành gió lớn Tân lộ vẫn chưa quay về Bỗng có người lao tới Cô ơi Lý nghiên vừa thức giấc Cổ áo để hở cũng chẳng buồn đóng nốt Cậu chạy quá nhanh Vừa tới gần đã thở hồn hển Lửa sắp lan đến rồi Cô không thể ở đây được nữa Phải đi mau thôi Tào Ngọc Lâm cũng hỏi Đúng vậy Vừa rồi ta mới ra ngoài xem Lửa ở phủ đô đốc là cháy mạnh nhất Tẩu tẩu, lâm bồn Cũng chẳng phải nhất thời nửa khác Không thể nán lại lâu được nữa Tê chỉ đang định mở miệng Thì bụng lại quạt đau Vội che bụng rên lên Hai chân đã không đứng vững nổi Lý nghiên hết hồn Lúc này mới biết cô sắp sinh Kinh hãi nghĩ Không phải nghe tân lộ nói Vẫn chưa đến ngày ư Sao lại đến sớm vậy trời Mà lại còn là lúc dựa cậu đi vắng Lửa cháy khắp nơi thế này Tào Ngọc Lâm mau chóng quyết định Khép áo khoác Tê Chỉ lại Cỗng nàng lên lưng rời đi Lý Nhiên chạy vào phòng Cầm theo áo khoác Đi ra khoác lên người cô Nhưng đi được mấy bước Thì dừng lại An Nhiên Tê Chỉ thề thảo gọi Tào Ngọc Lâm dừng chân Ngoái đầu nhìn quanh Lúc này mới để ý Không thấy bóng dáng Lý Nghiên đâu Không chỉ có cậu Cả tân lộ vẫn chưa về Nàng gọi liền hai tiếng thế tử Xong chẳng thấy hồi âm Nhưng chỉ trần trừ trong lát ấy thôi Nàng cắn xăng toàn cõng tê chỉ rời đi trước Nhưng tê trì đã ấn lên vai nàng Không được, A thuyền, đợi đã Tào Ngọc Lâm nhớ Phục đình con nói nàng rất coi trọng đứa cháu này Thế là đành dừng lại Huống hồ, tân lộ cũng là thị tì thiếp thân của nàng Hẳn cũng không thể bỏ mạc được Chỉ là trong lòng vô cùng nôn nóng, năng lãnh ngoái đầu gọi mấy tiếng. Người đâu? Suốt cuộc cũng có vài cận vệ bận rộn, dập lửa chạy đến. Phu nhân sắp sinh rồi, bảo vệ phu nhân. Cận vệ đều là người của Phục Đình, đến đây là vì tây trì nên đặc biệt ở lại. Nhiệm vụ chính là đảm bảo an toàn cho phu nhân. Một cận vệ cấp tốc đi điều người. Ngày lúc này, bỗng thấy trên hành lang, nơi lửa lan đến có một bóng người sông ra. Không phải Lý Nghiên thì là ai? Cậu còn đang lôi một người đi theo, đó là một phú già, tay áo bén lửa, sợ hãi là lớn. Lý Nghiên che mũi ho sạc sụa, trên mũi giày cũng xính tàn lửa. Cậu vừa đạp dập lửa, vừa dùng sức phủi đúng lửa trên người bà ta. Sau đó kéo người đi về phía nàng. Cháu tìm được bà đỡ rồi, cô sinh con không thể thiếu bà đỡ được Tân lộ đi sát sau cậu ho khan sặc sụa cũng muốn khóc, lạc đảo tới gần May mà có thể tự đến, chứ không một mình nô tỳ cũng không biết có đưa người ra ngoài nổi không Lúc nàng vừa đi tìm bà đỡ, thì lửa đã cháy tới trước hành lang, chạy lại đường đi Nàng không nỡ để ra chủ chịu khổ Đang tính xông qua, thì Lý Nhiên chạy tới, nhanh chóng bọc xiêm áo quanh người, rồi lao đầu vào, nhanh chóng kéo bà đỗ đang hoảng sợ đi ra. Lần này, đúng là bị dọa thật rồi. Nếu thế tử gặp bất chắc gì, thì đúng là đại sự trời sập. Tê chỉ nằm sấp trên lưng Tào Ngọc Lâm, trưng mắt với Lý Nhiên. Cháu... nhưng ngay sau đó, đã đau tới mức tái mặt, không nói thêm được nửa chữ. Lý Nhiên vội nói, cô đừng nói nữa, đi mau lên, dì A Thuyền. Tào Ngọc Lâm cẩn thận đỡ Tê Trì biết bụng nàng bị đè như thế không thoải mái, rào nhanh bước chân, chạy ra sau cửa. Cận vệ đã thu xếp xe ngựa xong, trên xe lót mấy lớp đệ mềm. Tê Chỉ được Lý Nhiên và Tào Ngọc Lâm đỡ vào trước, nàng vịn cửa xe, suốt cuộc cũng đã thấy rõ tình hình ở phủ đô đốc. Toàn bộ tiền viện đã bốc cháy, ngọn lửa cũng sắp lan đến chỗ nàng ở. Người bên trong vẫn đang tất bật dập lửa. Những nơi được dập có khói đen bốc lên, chung quanh toàn một mùi khét lẹt. Một cận vệ tiến tới bẩm báo. Các vị phu nhân đô đốc đã tới rồi ạ. Thầy chỉ đỡ bụng dựa vào cạnh cửa, xòe tay. Thầy chỉ đỡ bụng dựa vào cạnh cửa, xòe tay. Bảo các nàng không cần tới, vẫn chưa giải quyết được người đột quyết Chúng đang nấp trong tối Cứ xảy ra chuyện mà các nàng chạy ngay tới đây Thì rất dễ bị nhận ra manh mối, thành ra bất lợi Bảo các nàng bố trí người dập lửa, chú ý an toàn bản thân Nàng vừa thở vừa nói siết chặt phòng thủ cổng thành, phải bắt bằng được người đột quyết đã phóng hỏa Cận vệ lĩnh mệnh, chạy đi truyền lời Tê chỉ nói xong, cơn đau lại ập đến Tân lộ vội sụp người rời đi. Lý nghiên kéo bà đỡ đi lên, mấy người chen trúc trong khoang xe. Xe lăn bánh, trực giác đi về nơi chỉ có thế lửa nhỏ. Dì A Thuyền, dì mới đi kiểm tra khắp thành, có chỗ nào có thể đặt chân được không? Lửa lan từ cổng thành đến, chỗ bị cháy nặng nhất chính là quan thự. Tào Ngọc Lâm đỡ tê chỉ nói, ý bảo đến những chỗ quan thự khác đặt chân là không thể. Lúc mọi người đang trầm tư thì tê chỉ nhẹ nhàng lên tiếng Đến y xá Nàng nén cơn đau tập trung tinh thần, cô nghĩ địa bàn của mình trong thành Chợt nhớ ra nơi đối diện đường chính mà mình từng thấy có gian y xá treo hiệu buôn hình cá Lý nghiên thở phào nhẹ nhõm Đến y xá cũng được Tào Ngọc Lâm gật đầu, dẫn phu xe chạy đến y xá Vì y xá nằm trên phố nên tránh đuộc họa, lúc này vẫn còn yên ổn Xe ngựa vừa đến, cận vệ lập tức bao vây trước sau trái phải Đại phu ở bên trong cũng giật mình, cuốn cuồng dẫn đường, mời mọi người vào Mấy căn phòng dùng để chữa ôn dịch ngày trước đều được niêm phong Phải đợi thêm vài hôm nữa mới được mở, nhưng sâu trong cùng có một gian chưa hề được sử dụng Tần lộ đi vào trước, sửa sang lại giường nhỏ Tà Ngọc Lâm, Cõng Tê Chí đi vào Tê chỉ vừa nằm xuống Lý nghiên đã đẩy bà đỡ tới Nhanh Bà đỡ thấy là ở y xá Thì yên tâm đôi phần Ở đây có thuốc, có đại phu Không cần lo lắng quá Thế là nhích lại gần tê chỉ xem tình hình Phu nhân sinh sớm rồi Nhất định do gặp hỏa hoạn Nên mới bị kinh động Lý nghiên ngắt lời bà ta Nói nhiều thế làm gì Đỗ để mau lên Nếu xảy ra chuyện ta sẽ tra hỏi bà Mọi người giật mình, không ngờ một thiếu niên điềm đạm như cậu cũng có lúc cuống tới mức nổi nóng. Tào Ngọc Lâm lau mồ hôi trên chán, thậm chí còn quan sát cậu một phen. Bà đỡ nơm nớp đam, vâng vâng, rồi vội gọi tân lộ đi đun nước. Chỉ có tê chỉ nén đau lắc đầu với cậu. Đừng sợ, cháu ra ngoài trước đi. Lý nghiên nắm lấy tay nàng, nhìn một hồi rồi cuối cùng mới chịu đi ra. Tân lộ chạy đi nấu nước, thấy cậu đứng ở cửa thì dừng lại, nói một câu an ủi. Thế tử yên tâm, nô tỳ hiểu, người lo lắng cho gia chủ. Lý nghiên gật đầu, im lặng cúi gục. Vì cậu mà Quang Vương Phi sinh khó rồi qua đời, dù cậu chưa đến tuổi nhưng cũng biết rõ tình huống xấu nhất khi phụ nữ sinh con. Huống hồ tình hình bây giờ lại tệ hại thế này, sao cậu không sốt ruột được cơ chứ? Tần lộ đã đi nấu nước Cậu đứng bên ngoài xiết chặt nắm đấm Đi qua đi lại là nghe động tĩnh của cô Ở trong phòng Cách đó mấy trăm tạm Đoàn quân đang ở tiền tuyến Gió đêm lạnh căm Hệt lưỡi hái sắc bén Trong xanh trại nổi lửa rừng rực Quân sĩ tuần tra qua lại Nghiêm túc không một động tĩnh Dẫu là đêm khuya thì vẫn có lính trực Một nhóm người phi ngựa Quay về xanh trái Vó dẫm bụi đất mịt mù Người dẫn đầu xiết cương, số đằng sau vội dừng lại. Phục đình ngồi trên ngựa, tiện tay ném thanh đao trong tay đi. Đao cắm xuống đất, chàng xuống ngựa. Đi theo sau là La Tiểu Nghĩa và sáu vị đô đốc. La Tiểu Nghĩa vừa đi vừa nấy. Bọn chó đột quyết, lần này an phận thật á mới đánh có một trận đã rút. đồ đốc u lắng tiếp lời Có lẽ là do thấy không chiếm được gì Nghe nói lần này Dẫn quân lại là tay hữu tướng quân A Sử Na Kiên kia Lần trước đã không lấy được gì rồi Lần này vẫn chưa suốt được bài học A Sử Na Kiên Là tiểu nghĩa xì một tiếng Bụng nhủ Tên gì mà gớm kiếp ra đâu mấy lần nhưng chưa từng coi đại danh của kẻ này ra gì Nói đến đây Bỗng thấy Phục Đình đi trước Quét mắt nhìn qua Là tiểu nghĩa vội ngậm miệng Đồ đốc Ú Lăng thấy thế thì cũng không nói nhiều, vừa rồi đã phạm phải kiêng kỵ khinh địch. Bỗng một con khoái mã, phi nhanh lao tới, trinh sát vội hồ tò. Đại đô hộ, dù khê châu bị tập kích. Tất cả lập tức dừng bước. Phục đình đứng trước đống lửa, lạnh lùng quét tới, âm sắc như rào. Đã có chuyện gì? Là tiểu nghĩa và các vị đồ đốc cũng tập trung. Dù Khê Châu là hậu phương của đội quân, lương thảo, quân nhu, quân dụng, thậm chí cả gia quyến đều đang ở đó, há có thể không lo? Trình sát báo, có đột quyết, lẻn vào thành phóng hỏa nhiều quan tượng đã bị cháy, nhất là phủ đô đốc. Cái gì? Đô đốc Hạ Lan gầm lên, đó là đất quản lý của y, là trách nhiệm của y, là tiểu nghĩa chửi thề. Mệt nó, thì ra suốt quân bất động lại chờ ở đây. Phụ Đồ đông hắn sững ra, lập tức nhìn sang Tam ca. Phục Đình bất thình lình rút thanh đao cắm dưới đất lên, mọi người thất kinh đồng loạt nhìn chàng, sắc mặt chàng lạnh lẽo không có lấy một biểu cảm. Điều người quay về chi viện là tiểu nghĩa đã rõ, tức khắc nói, "Để dẫn đội quân đi ngay. 2000 người là đủ." Phục đình nói, lại nhìn các vị đô đốc đang có mặt. Đại quân ở lại đây, trước khi ta quay lại mà không ngăn cản được quân đột quyết, thì sách đầu đến gặp. Các vị đô đốc nghe thế, sợ hãi, đồng thanh đáp. Ai nấy đều thấy đột quyết đến Du Khe Châu phóng hỏa là cái điệu hồ ly sơn, vì vậy đại đô hộ mới chỉ dẫn theo 2.000 quân quay về tiếp viện. Dĩ nhiên, cần chú trọng phòng thủ ở đây hơn. Là tiểu nghĩa lĩnh mệnh rời đi. Tình nguyện đưa từ phủ hãn hải đến, nhanh chóng tập hợp, hai ngàn binh mã xuất trại lên đường. Phục đình nắm dây cương ngồi trên ngựa, im lặng vẫy tay. Trong đêm đen, chỉ có tiếng võ ngựa dầm sập, đội ngũ lào nhanh như mũi tên, tiến về su khê châu. Trên đường đi, Phục đình cưỡi ngựa phóng vụt, thậm chí bỏ rơi đội ngũ phía sau cả một quãng dài. Là tiểu nghĩa phải dượt lên mấy lần mới bắt kịp chàng. Tam ca yên tâm đi, chậm nhất là nửa đêm sẽ về tới nơi, hắn thở sốc nói. Phục đỉnh xét chặt cơ ngựa, không rõ có gì mà tin tức lần này lại khiến chàng sốt ruột hơn mọi lần. Gió đêm cam cam chạy gấp trên ngựa lại càng cảm nhận rõ ràng, ngay cả khí hậu nơi đây cũng như đang gây khó dễ cho du khê châu. Trong y xá thắp sáng đèn uốc, bởi khuất chỗ yên ắng nên cũng chẳng nghe được tiếng động hỗn loạn ở bên ngoài, Tề Trì không ngờ lại có thể chịu đựng được, dập đường chỉ sen hừ, hừ nhưng đến bây giờ không chịu nổi nữa, nàng hét lên đầy đau đớn. Lý Nghiên ở ngoài lập tức quay đầu bám vào cửa, cậu gián tai lắng nghe, lại lui ra ngoài đi đi lại lại. Khi thì nghĩ không biết hiện tại giường thế nào rồi, chốc lại nghĩ cô ở bên trong đang chịu đau, lo lắng không biết phải làm sao. Loãng thoáng nghe thấy tiếng lụm nức nở. Gia chủ vất vả rồi Bà đỡ khuyên can Khóc cái gì Có ai sinh con mà không vất vả Dù sinh sớm Thì phu nhân cũng không có gì khác thường Bụng không quá to Rất dễ sinh Lý nghiên nghe thế thì lại nghĩ Sao lại bảo bụng chưa to Cậu nhớ là to lắm mà Bà đỡ lên tiếng Như trả lời cậu Có những người khi mang thai Thì ăn uống thả ga Còn phu nhân không thay đổi thân hình nhiều Nhưng như thế mới đúng Bụng càng to càng khó sinh Như phụ nhân vậy mới dễ sinh Tê chỉ thấp giọng rên rỉ Rồi lại đột ngột kêu đau Một hồi lâu trôi qua Anh đến dường như cũng tối dần Toàn thân lý nghiên ướt đẫm mồ hôi Có vẻ như đã thấm mệt Giọng tê Trì nhỏ đi rất nhiều Cậu tức đến nỗi Không thể xông vào xem Không biết dưới chân Đã đi lại bao nhiêu vòng rồi Bỗng có tiếng khóc vang lên Mọi thứ thay đổi trong tích tắc Tiếng chúc mừng thay nhau truyền tới Lại đến âm thanh tân lộ mừng phát khóc Rồi cả tiếng thở vào của Tào Ngọc Lâm Tất cả như hòa vào nhau Cậu lấy lại tinh thần Thở hát ra Sơ tay đập vào cửa Cô ơi cô đã khỏe hơn chưa ạ Mới phụ hai cái Thì bỗng nghe thấy tiếng gào lớn Sau đó có tiếng binh khí vang lên Hình như ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Cậu giật mình, tiếp tục đập cửa. Cô ơi! Tào Ngọc Lâm nghe tiếng đi ra, vừa kéo mở cửa thì có một cận vệ chạy tới, nhanh chóng nói. Mau đưa phu nhân rời đi, có biến. Các bạn đang đón nghe bộ chuyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc. Qua giọng đọc cỏ à, Nếu các bạn yêu thích bộ chuyện và yêu thích giọng đọc cỏ Thì đừng quên nhấn nút like để ủng hộ cỏ nhé Còn bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 72 Thế gió nhẹ dần Nhưng màn đêm vẫn tối tan mịt mùng Từ xa có thể thấy Một hai đống lửa ở trong thành Phục đỉnh cuống cuồng chạy tới Rồi đột ngột xiết gương Đằng trước có người phi ngựa Lào như bay đến Hướng đến từ su khê châu ở phía sau Ngày động tĩnh thì dường như chỉ có một người Phục Đình dơ tay cho binh mã phía sau dừng lại Rồi lại vung tay với La Tiểu Nghĩa La Tiểu Nghĩa nhanh chóng dẫn thêm một tốt đi về phía trước Bóng đen đằng trước chập chờn Hai bên giáp nhau nhưng không giao thủ La Tiểu Nghĩa nhanh chóng dẫn người quay về Tam ca, là Cận Vệ Phục Đình lại dơ tay lên Đội ngũ đã thủ sẵn binh khí sáng loáng Lập tức hạ xuống Cận vệ từ phía sau La Tiểu Nghĩa đánh ngược đến, vừa tới gần đã vội vã xuống ngựa, trong sắc trời tù mù, y ôm tay, quỷ xuống đất. Bẩm đại đô hộ, trong thành có biến, thuộc hạ đặc biệt đi cầu viện. Phụ đỉnh nắm chặt dây cường, nói. Cận vệ bị thương, thở sốc liên tục nhưng vẫn nhanh chóng tường trình lại. Trong thành đang bận dập lửa, tiêu diệt binh đính đột quyết trà trợn. Bỗng cổng thành bị công phá Một toán quân đột quyết xông vào Giờ đã giẳng co chém giết ở trong thành Là tiểu nghĩa nghe thế Thì chửi um lên Toàn quân đột quyết đã bị chặn ở biên giới Ngoài du khê châu còn có danh trái Sao lại có đám chó đột quyết tới được Rơi từ trên trời xuống chắc Cận vệ vội thừa Vẫn chưa biết nguyên do Bọn thuộc hạ đang bảo vệ phu nhân ở Y Xá. Phu nhân đặc biệt hạ lệnh Đóng thành quét sạch đột quyết Nhưng còn chưa tiêu diệt hết đột quyết trong thành Thì chúng đã đánh tới Vì bảo đảm an nguy của phu nhân Thuộc hạ mới ra khỏi thành cầu viện Phục đình nắm chặt cán đau Bỗng hiểu ra Bọn chúng có trợ thủ Là tiểu nghĩa thất kinh Ai Dù là ai thì hiện tại quan trọng nhất là cứu người Chàng lệnh lùng nói Ê e là nơi đây mới thực sự là chiến trường thế địa hộ ly sơn của đột quyết là giả, phóng hỏa trong thành là để họ tin rằng chúng đang dương đông kích tây, vì đề phòng kế địa hộ ly sơn nên sẽ để lại quân ở nơi khác, nhưng trái lại, nơi này đã trở thành mục tiêu công kích chính của đột quyết. Cũng may, xe chạy của chàng không di chuyển, vẫn còn ở ngoài thành. Phục Đình lập tức vẫy tay lên đường, nhìn lướt qua cận vệ hỏi: "Phu nhân thế nào rồi?" Bẩm đại đô hộ, phu nhân đang lâm bồn, vừa gặp chuyện thì thuộc hạ đã tức tốc lên đường, hiện vẫn không rõ tình hình. Cái gì? Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Là tiểu nghĩa la lên. Phục đỉnh cứng người, vung tay quất mạnh dòi ngựa, lập tức sông thẳng vào thành. Xung quanh y xá là cảnh hỗn chiến, lý nhân đi thẳng vào phòng, ở đây vẫn còn yên tĩnh. Tây chỉ được tân lộ đỡ ngồi dậy, tóc tai lấm tấm mồ hôi dính vết vào chán, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng vòng hai tay trước ngực, mệt mỏi ngước mắt lên, trông thấy cậu thì mỉm cười. Tới xem em trai của cháu đi. Tân lộ đứng bên cười nói, thế tử, gia chủ sinh một tiểu lang quân. Lý nghiên ngẩn ngơ, bớt giác đi tới, nhìn vào trong lòng cô. Đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, được bọc trong áo khoác của nàng. Ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ được gì, chỉ cảm thấy mặt mày nhăn nheo hồng hồng, cơ thể nhỏ bé nét mình trong ngực nàng. Cậu nhìn đứa bé nhỏ chót rồi lại nhìn cô, nhất thời quên mất địch nói gì. Nhưng ngay sau đó cửa bị đẩy ra, Tàu Ngọc Lâm nhanh chân đi tới... Tẩu tẩu, phải đi mau thôi. Tê trì nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi nàng cũng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, không khỏi ôm chặt đứa trẻ. Ngoài đó, có chuyện gì vậy? Tào Ngọc Lâm nói, cổng thành đã bị phá, quân đột quyết sông vào, các quan thượng đều đã bị tập kích, bên ngoài cũng đã động thủ. Có thể nghe thấy rất rõ tiếng binh khí va vào nhau, bên ngoài toàn là tiếng bước chân hỗn loạn. Bầu không khí vui mừng trong phòng lập tức biến mất, bà đỡ sợ hãi, rụt lùi mấy bước. Tân lộ đỡ chặt tê trì, cũng biến sắc. Tào Ngọc Lâm chẳng hơi đâu để ý những điều này, đi đến thúc rụng. mau lên tàu tẩu, địch trong tối, ta ngoài sáng, nhân lúc cận vệ còn đang cản binh, đi nhanh thôi. Lúc này bà đỡ mới nói, phu nhân vừa mới sinh xong. Thế thì đi thôi. Nhưng tê trì đã mở miệng, vốn cũng không thể nán lại đây lâu. Trước đó vì tình hình cấp bách nên mới không thể không tới đây Nhưng dù đang đau thì nàng vẫn rất nôn nóng Dù sao đây cũng là hiệu buôn của nàng Một khi đột quyết xông vào, tùy tiện phóng hỏa Há sẽ bỏ qua cho hiệu buôn hình cá ư Nếu giờ có nhiều lính đột quyết hơn thì lại càng nguy hiểm Nàng gắn gượng ngồi dậy Lý nghiên bước đến giúp nàng Tân lộ dần nỗi sợ xuống, đi tới đỡ lấy đứa bé Tàu Ngọc Lâm lại cõng nàng lên, vội vã đi ra ngoài. Tê chỉ nằm trên vai nàng, nghe thấy tiếng chém giết ngày một đến gần, bỗng lòng ngực đập mạnh liên hồi. Ngoái đầu nhìn, thấy tân lộ ôm con đi theo sát. Lý nghiên cũng nửa bước không rời, thì mới yên tâm. Tào Ngọc Lâm đi ra từ cửa sau, mò mẫm trong bóng đêm rời khỏi y xá. Tê chỉ hỏi nhỏ. Đột quyết có thể tiến vào Chéo không còn nơi nào an toàn nữa Tào Ngọc Lâm cũng biết điều đó Xong bước chân chẳng rừng Tẩu tẩu có tính toán gì không? Tê chỉ nhớ lại Phục Đình có dặn Đến doanh chạy là an toàn nhất Tào Ngọc Lâm cẩn thận tính toán quãng đường Có thể đi về phía tây Đến một cổng thành khác Xông ra từ chính giữa là được Được, vậy thì đến xoanh chạy của Tam Ca Nhiều nơi trong thành đã được sập lửa, bách tính hoặc được xài tán hoặc đã tự bỏ chạy Trên phố phường đằng xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng vũ khí đánh nhau Một toán cận vệ hộ tống xe ngựa tiến đến một cổng thành khác Ở trên xe, Tê Chỉ lại đón lấy con từ tân lộ Đứa bé ngoan ngoãn dị thường, không hề khóc quấy Nàng dựa vào thành xe, dần xuống tâm trạng rối loạn mà hỏi Tình hình bên ngoài sao rồi? Tào Ngọc Lâm im lặng vén rèm lên nhìn, thực ra ngồi ở trong xe cũng đã có thể nghe được đại khái. Cận vệ nói, các phu nhân đô đốc đều bị tấn công, nếu để chúng biết tàu tẩu đang ở đây thì sẽ không có chuyện tốt. Tê chỉ không nói nữa. Một cận vệ ở bên ngoài bẩm báo, đằng trước đã đến cổng thành rồi. Xe lăn bánh qua phố lớn, cổng thành đó đã bị công phá, chỉ mở ra một nửa, vẫn còn có binh mã đang đánh nhau. Tào Ngọc Lâm nhìn qua, lạnh lùng nói Có lẽ chỉ có thể xông ra thôi Bỗng vó ngựa trồm lên, nhấc vó hí dài Cận vệ hồ lớn, ngựa dẫm phải đinh rồi Thùng xe vì thế mà rung lắc, tê chỉ vẫn chưa hoàn hồn Ôm đứa trẻ, lắc một phát, tay suýt nữa đã mất sức Tào Ngọc Lâm và Tân Lộ vội đỡ lấy nàng Lý nghiên ngồi đối diện nàng, nhanh tay đỡ lấy tá, ôm chặt vào lòng Để cháu bế em trai giúp cô. Thế mà đứa trẻ vẫn không khóc, đang ngủ rất say. Tê chỉ thấy cậu ôm vững thì thở vào. Xe ngựa dừng lại không tiến lên nữa. Một lúc sau bên ngoài đã truyền đến tiếng giao đấu. Một cận vệ bất chấp phạm thượng vén rẻm lên nói Phu nhân mau đi đi, gặp phục kích rồi. Bà đỡ bất cẩn ngã xuống xe, vô cùng sợ hãi, không biết đã chạy biến đi đằng nào. Tào Ngọc Lâm tõng tê chỉ Ta đưa tẩu tẩu đi trốn trước